Phần 1.3 Viên lão lầm bầm nói không ngừng Bất quả ánh mắt liên kỳ quang vẫn tập trung vào những hình ảnh chuyển động Không hỏi cũng không đáp lời đối phương Nhất thời bầu không khí trong tiệm có chút gượng gạo Sắc mặt viên lão cũng cứng ngắp Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Đột nhiên tầm mắt liên kỳ quang dừng lại ở một loại dây leo Nhưng khác biệt là trên thân nó mọc đầy gai mềm Đó là gì? Liên kỳ quang chỉ gốc dây leo Viên lão nhìn qua, dừng một chút mới mở miệng nói, chẳng qua chỉ là một cỏ dại thực thông thường trong rừng rậm mà thôi, loại cỏ này sức sống rất mạnh, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, đừng thấy nó có vẻ không có chút lực sát thương nào, nhưng ở trong rừng, một khi vị nó quấy lấy thì rất khó thoát thân, nó sẽ nhanh chóng quấn chặt, những chiếc gai mềm cũng trở nên cứng rắn đâm sâu vào cơ thể. Loại hạt giống này thường được một số lính đánh thuê cùng sĩ binh trong quân đội mua về dùng trong huấn luyện. Nhìn hình ảnh dây leo chậm rãi biến mất, liên kỳ quang giống như suy tư gì đó, ngay lúc Viên lão lại định mở miệng thì lên tiếng, "Tôi nói cho ông biết tên của mấy loại thực vật này, đổi lại ông đưa một ít hạt giống trong tiệm cho tôi." Anh bạn nhỏ nói sao? Những hạt giống kia không phải đều biết tên rồi sao? Viên lão nhìn như đang cười đùa, kỳ thực là đang thử. Liên kỳ quang đứng dậy, mặt không đổi sắc chỉ về phía cải xanh, "Nó là một loại rau cải." gọi là rau chân vịt, ở thời của tôi, ở 3000 năm trước, nó là một trong những loại rau phổ biến nhất được dùng làm món ăn. Không cần nhiều lời, chỉ cần có giá trị. Liên Kỳ Quang nhìn ánh mắt tỏa sáng của Biên lão, bình tĩnh bồi thêm một câu, năm đồng một cân, thực rẻ. Cô mộc bạn nhỏ. Biên lão đột nhiên bật dậy, ánh mắt tỏa sáng thẳng tắng nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, bởi vì kích động mà tròng dâu bạc thật dài cũng run run. không biết ô một vạn nhỏ có thể vào phòng trong nói tỉ tỉ hơn không. Trở ở đây, nhìn lên Tiêu Thù, chỉ tay về phía cái ghế mình vừa ngồi, dứt lời liền xoay người đi vào trong. Sau lười, mang trà cổ long tĩnh thầy cất giữ nhiều năm ra đây. Liên Tiêu Thù không nói gì, một giờ sau, Liên Tiêu Thù ngồi trên ghế, nhàm chán đong đưa cẳng chân, ánh mắt to tròn đen láy không ngừng liếc về phía cánh cửa nhỏ đã đóng chặt nãy giờ. đừng nhìn nữa. Thanh niên bị gọi là sâu lười kia nằm trên bàn, rễ oải ngáp một cái, một khi đầu thầy nóng lên rồi thì chưa hết ngày chưa chịu ra đâu. Cái kia, anh sâu lười. Kêu ai sâu lười đó hả? Nghe thấy xưng hô kia, thanh niên tức xủi bọt mép, cả người lập tức bừng sừng sức sống, trừng mắt nói với Liên Tiêu Thù, gọi là anh trọng cảnh. Dạ, thực xin lỗi. Bị trọng cảnh giống, Liên Tiêu Thù bị giò kinh hoàng giải thích. Hừ. Trọng Cảnh suỵ một tiếng, lại tiếp tục nằm dài. Anh, anh trọng cảnh, anh, anh có thể gọi anh hai em một tiếng không? Liên Tiêu Thử nhỏ giọng nói, tụi em phải về nhà. Tôi không dám a. Trọng Cảnh miễn cưỡng nằm bò ra bàn, tựa như không có xương, lão thầy kia một khi giận lên sẽ lột da tôi luôn đó. Chính là, chính là Nếu nhóc đói thì ngay đối diện có tiệm bánh ngọt đấy, tuy hơi mắc một chút nhưng hương vị không tệ. Em Liên Tiêu Thù còn định nói gì đó thì phát hiện Trọng Cảnh đã ngủ rồi. Cô bé nhìn cánh cửa đóng kín, mím mím môi nhảy xuống ghế, xoay người chạy ra ngoài. Chầm chậm chạy tới cửa tiệm Trọng Cảnh nói, mua một cái bánh ngọt, vì sợ Liên Kỳ Quang đi ra không thấy mình sẽ tức giận, Liên Tiêu Thù vội vàng quay trở lại. Ờ Liên Tiêu Thù cắm đầu chạy không cẩn thận đụng vào một vật thể không có, cả người nặng nề té lăn quay xuống đất. Đi kiểu gì vậy? Không có mắt à? Tiếng gầm giận dữ từ trên đỉnh đầu truyền tới, Liên Tiêu Thù ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân tai đeo đầy bông tai, nửa gương mặt vẽ đầy hoa văn sắc sỡ đang hung ác nhìn mình. "Thực, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Liên Tiêu Thù vội dụa đứng lên, kinh hoàng giải thích, "Để tôi lau cho." Cô bé nói xong thì vội vàng muốn lau đi số kem dính trên người nam nhân Nào ngờ bị đối phương đẩy ra, cút À, bị đẩy một cái, liên tiêu thủ không kịp phòng bị Lại nặng đề ngạ xuống đất Lòng bàn tay cả trên mặt đất, lưu lại những vệt máu nhạt Cô bé hoảng sợ, đôi mắt chậm rãi đỏ lên Lúc này biến cố bên này bắt đầu làm người xung quanh chú ý nhìn qua Chính là không ai đưa tay giúp đỡ Chỉ đứng đó châu đầu ghé tai Thì thầm bàn tán, hoàn hoàn là bộ dáng xem kịch vui. À, không ngờ lại là một bé con xinh xắn. Thấy rõ gương mặt liên tiêu thủ, gương mặt hung ác của nam nhân nhất thời trở nên đáng khinh. Bộ dáng tươi cười càng làm hình vẽ trên mặt dữ tợn hơn. Nhìn thấy nam nhân chậm dãi tới gần, liên tiêu thủ hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Một bàn tay vung mạnh, đừng lại đây. 3. Một cái tát hung răng ráng lên mặt nam nhân. 3. Một cái tát hung răng ráng lên mặt nam nhân. liu lại năm dấu ngón tay rõ dệt. Mày, gương mặt người nọ nhất thời trở nên khó coi, thứ ngu xuẩn này. Nam nhân tức giận mắng một tiếng, nắm tay tàn bạo vung tới mặt Liên Tiêu Thù. Người xung quanh kinh hô, tựa hồ đã đoán được tình cảnh của cô bé, cảm thấy thực đáng thương. Nhìn nắm tay vung tới, Liên Tiêu Thù cơ hồ bị dọa choáng váng, hoảng sợ nhắm chặt hai mắt, anh ai cứu em. Ngay lúc nắm tay sắp chạm vào gương mặt Liên Tiêu Thù, Một cây đao vững vàng đặt ngay cổ tay nam nhân, chuôi đao đen tuyền được chạm khắc hoa văn đơn giản. Những đóa hoa đỏ sẫm tàn mát, hệt như những giọt máu khô đọng lại. "Cặn bã, chết đi." Âm thanh âm trầm tựa như từ địa ngục truyền tới làm người ta lạnh run, dựng cả tóc gáy. Quảng trường vốn náo nhiệt ầm ĩ lúc này yên tĩnh một cách quỷ dị, một thiếu niên mặc đồ đen quỳ một gối ngồi xổm dưới đất bảo hộ một cô bé gầy yếu trong lòng. Một tay cầm một thanh trường đao đen tuyền, vững vàng chặn nắm tay nam nhân, chiếc mũ rộng thùng thình của chiếc áo khoác che đi phân nửa gương mặt, phần tóc mái hỗn độn giấu đi ánh mắt, làm người ta chỉ nhìn thấy cậu ta đang mím môi. Nam nhân động thủ hồi phục tinh thần sau phút choáng váng vì sự xuất hiện đột ngột của Liên Kỳ Quang, nhưng vẫn duy trì tư thế buông nắm đấm kinh ngạc nhìn đối phương. "Anh, anh hai." Liên Tiêu Thù được Liên Kỳ Quang ôm vào lòng, có chút sững sờ. nhóc đúng là yếu ớt. Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn cô bé, giọng điệu thản nhiên như nước, ngay cả cặn bã cũng có thể nghiền chết. "Này, thằng nhóc thối, mày ở đâu chui ra đấy?" Nam nhân tỉnh táo lại, nhanh chóng lùi ra sau vài bước, giọng điệu có chút lúng túng. "Con kiến, nên có tự giác của con kiến." Liên Kỳ Quang nâng liên tiêu thủ dậy, chậm rãi xoay người. hé mở đôi môi phun ra những lời lạnh lùng làm người ta khiếp sợ. Thanh đao đặt ngang trước mắt, Liên Kỳ Quang chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt sâu thẳm tựa như xuyên qua mớ tóc nhìn nam nhân, tựa hồ đang nhìn một người chết, hoặc là tham sống sợ chết, hoặc là chết. Mày. Nam nhân bị ánh nhìn của Liên Kỳ Quang làm sợ hãi, định không được liên tục lùi về sau, nhưng lại không cam lòng bị mất mặt như vậy, mày có biết tao là ai không hả? Mày có tin tao làm mày vĩnh viễn không sống yên ở khu bar này không? Ừ Xùy một tiếng, Liên Kỳ Quang lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt Thân hình di động, nam nhân căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy hoa mắt Liên Kỳ Quang không thấy bóng dáng Cặn bạ, giác ngộ đi Âm thanh không có chút cảm xúc nào làm người ta sợ hãi từ phía sau truyền tới Nam nhân hoảng hốt, nhanh chóng xoay người Đột nhiên, một cơn đau nhít từ hộp truyền tới cả người bị một lực mạnh đá văng ra xa mấy mét, nặng nề rớt xuống đất, một ụ máu tươi phun ra, không còn chút cục cửu. À, giết người. Một tiếng thét chói tai phát ra từ đám người xung quanh, nhất thời cả quảng trường đều hỗn loạn. Một đám người ăn mặc kỳ quái, mặt vẽ hoa văn không biết từ đâu xuất hiện, từ bốn phương tám hướng xông tới, vây liên kỳ quang ở chính giữa. Bên tai là tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng thét chói tai. Liên Kỳ Quang cứ vậy đứng đó, cảnh tượng xung quanh chậm rãi trở nên mơ hồ, dần dần chỉ còn lại một mình cậu. Thật quen thuộc, giống như khi trước thành bị phá, trăm ngàn con tang thi điên cuồng tràn vào gặm cắn người sống. Khi đó cậu cũng đứng trên đường thế này, bất lực nhìn mọi người chạy trốn, bước chân hỗn loạn, khắp nơi vang vọng tiếng kêu la thảm thiết, tang thi rượt đuổi, những người bị nhiễm độc cũng bắt đầu cắn người khác, sau đó lại tiếp tục lây độc. và cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu liên kỳ quang ngẩn đầu nhìn không chung trong mắt là một mảnh trống giống biểu tình đạm mạc thường trực không biết từ khi nào đã tản đi bị tăng thương thay thế trăm vạn thi thể nhân loại chất trồng lên nhau tạo thành một bức tường máu cậu ẩn núp phía sau nó sống sót tất cả mọi người đều đã chết chỉ còn lại cậu anh hai cẩn thận tiếng kinh hô từ phía sau truyền tới Liên Kỳ Quang mờ mịt hồi phục tinh thần, chỉ thấy một con dao dài đang hướng thẳng tới trước mắt. Liên Kỳ Quang dùng mình, nhanh chóng siết chặt thanh đao trong tay, nhưng con dao kia còn chưa kịp chém tới, một tia sét xẹt qua, đốt nó thành tro bụi. Dị năng. Liên Kỳ Quang trong lòng căng thẳng, nhanh chóng theo quy tắc nhìn qua, trừ bỏ đám người đang tháo chạy thì không phát hiện được gì. Anh hai, phía sau kìa. Âm thanh liên tiêu thủ lại truyền tới. Liên Kỳ Quang nhìn nam nhân vẽ màu trên mặt ở bên cạnh, đáy mắt hiện lên một mặt máu tanh. Trường đao trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ, một cước hung hăng đá vào mặt đối phương, người nọ lập tức văng ra xa mấy mét. Nương theo lực bật, chân trái quét ngang trúng bụng người khác, tay vươn tới mặt người nọ hung hăng đè xuống đất, sau đó lại vung chân đạp bay một người phía sau. Chiêu thức không hoa lệ nhưng sạch sẽ lưu loát, đều là đòn chết. nhắm tới những vị trí yếu ớt hiểm yếu nhất trên cơ thể. Cao, này cũng quá bạo lực đi. Trong góc kín, một thiếu niên trợn mắt há hốc mồm nhìn bạn quang nào đó không hề giúp đao, chỉ vật lột đã ha cả đám, chiêu thức này, thủ pháp này, so với trường học dạy còn khủng hơn a. Anh nói xem có phải không? Thiếu niên xoay người nhìn nam nhân phía sau. Hai người này không phải ai khác, chính là thiếu niên Hách Thiên mà Liên Kỳ Quang đã nhìn thấy trước đó. mà người bên cạnh chính là anh trai cậu ta. Anh, kỳ thực cho dù khi nãy anh không ra tay, em cảm thấy những người đó cũng chẳng thắng nổi. Không để ý tới thiếu niên không ngừng liếu ra díu dít, nam nhân âm trầm nhìn Liên Kỳ Quang không chút biến sắc dũng mãnh chiến đấu cách đó không xa. Trong con ngươi tĩnh mạng thoáng xẹt qua một tia khác thường. Là người đó. Liên Kỳ Quang hai tay đút trong túi, nhàn nhã tựa vào bách Hơi nghiêng mặt thờ ơ nhìn những giấy tờ dán trên tường. Liên Tiêu Thù cẩn thận dựa bên cạnh, túm chặt góc áo Liên Kỳ Quang không chịu buông. Đối diện, hai người cảnh sát ngồi trên ghế nhìn Liên Kỳ Quang vẻ mặt bình tĩnh ngồi trước mặt, vài lần suy tính nữa không đè nén được lửa giật. Người này bị bắt vào đây cũng đã 3 giờ, mặc kệ bọn họ hỏi thế nào vẫn thủy chung không thèm để ý tới bọn họ, cho dù chỉ là một ánh mắt. Nếu đã vào đây rồi thì nên khai báo rõ ràng. lỡ phải chịu khổ. Một cảnh sát giận không nổi tức giận, vỗ mạnh mặt bàn. Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn mặt bàn cứng rắn, xem ra độ cứng không thua gì thép chống đạn, cánh tay rất đau đi. Liên Kỳ Quang thở ồm liếc nhìn vị cảnh sát kia một cái. Người nọ bị cái liếc mắt này làm hoảng sợ, cơn giận ỉu một tiếng biến mất. Cửa bị mở ra, một cảnh viên đi tới thì thào với hai vị cảnh sát kia. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. liền đứng dậy, cậu thành thật một chút, nghĩ lại thật kỹ, bằng không đừng trách chúng ta mạnh tay. Một người lên tiếng, sau đó lần lượt đi ra ngoài. Anh hai, người ngoài đều đi hết, Liên Tiêu Thù cẩn thận kéo kéo góc áo Liên Kỳ Quang, em sợ. Liên Kỳ Quang mặt không biểu tình cúi xuống nhìn Liên Tiêu Thù, thản nhiên ồ, một tiếng, vậy à, thực trùng hợp, tôi cũng sợ. Liên Tiêu Thù không nói gì. Anh hai vì sao không thông tri anh cả? Lén trốn ra ngoài sẽ bị mắng. Ngây ngốc phun một câu. Liên Kỳ Quang thả lỏng, thản nhiên bước tới vị trí hai cảnh sát ngồi ban nãy, vươn nước trên bàn đưa qua cho Liên Tiêu Thù, mệt không, lại đây ngồi một lát. Liên Tiêu Thù không nói gì, cô bé chậm rãi nhích qua, vừa mới ngồi xuống thì cửa bị đẩy ra, Liên Tiêu Thù hoảng sợ, lập tức túm lấy cánh tay Liên Kỳ Quang, khẩn trương nhìn ra cửa. Hai vị cảnh sát thật vất vả điều chỉnh cảm xúc đẩy cửa bước vào, đang định nở một nụ cười hiền lành, nhưng lúc nhìn rõ tình huống bên trong thì nhất thời đơ người. Tao nhà uống một ngũ nước, liên kỳ quang quay đầu, mặt than thở ơ nhìn hai người, thản nhiên nhấc tay dơ cái ly, tới rồi, hết trà rồi, rót thêm một ly đi. Tới cái khốn khiếp ấy, một vị cảnh sát vẫn nộ gầm lên muốn sông tới, may mắn người bên cạnh nhanh tay lẻ mắt giữ lại. Đừng xúc động a, có cấp trên ở. Nhưng mà, anh ra ngoài trước đi. Sợ đồng bạn nhịn không được, liền vội vàng đẩy đối phương ra ngoài. Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn cảnh sát trước mặt, cánh tay giơ ly nước vẫn bất động. Cảnh sát hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười, tiến tới rót trà cho Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang dựa lưng vào ghế, chậm rãi thưởng thức, có việc. Hụ, là vậy. vị cảnh sát nó cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, mấy kẻ kia đều là người của một băng đảng bạo lực. Đã bị truy nã ở khu Ba khá lâu, hôm nay may mà có cậu đây chúng ta mới có thể kết án. Cho nên, Liên Kỳ Quang uống cạn ly trà, thản nhiên đặt cái chén rộng xuống. Cho nên, cho nên, cậu đây có thể ra ngoài. Vị cảnh sát cố gắng duy trì nụ cười trên gương mặt. Tôi biết rồi. Liên kỳ quang đứng dậy Cầm lấy thanh đao bị cảnh sát thu giữ ban nãy Không chút biến sắc đi ra cửa Chào Anh hai, chờ em Liên tiêu thụ kinh hoảng nhảy xuống ghế Vội vàng đuổi theo Chào, hẹn không bao giờ Gặp lại, vị cảnh sát nọ miến răng Trong phòng giám sát Nam nhân đi cùng cậu thiếu niên sinh sắn kia Nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình Ánh mắt phẳng lạng xẹt qua một mặt u ám Ngày đó lén trốn ra ngoài, chờ Liên Kỳ Quang cùng Liên Tiêu Thù về tới nhà thì đã tối, Liên Dục Thành đứng chờ ở cửa không ngừng uống nước hạ hỏa. Cũng bắt đầu từ ngày đó, cậu hoàn toàn bị cấm túc, từ sáng tới tối, ăn cơm ngủ nghỉ thậm chí là đi PKC cũng bị người máy bám đuôi. Học thuộc cái này đi." Liên Dục Thành mở một loạt tư liệu trong máy tính, quần áo anh đặt cho em chiều nay sẽ được đưa tới, ngày mai Hạ Hầu gia sẽ phái người tới đón. Đây là tư liệu cơ bản về Hạ Hầu gia cùng một ít vấn đề có thể bọn họ sẽ hỏi, em phải nhớ kỹ." Liên Kỳ Quang đang cùng im lặng ở chung, thờ ơ nhất nhìn tư liệu được chiếu trên màn hình. Nghiêng đầu, trong lòng thầm tính toán khả năng đào hôn. "Anh cảnh cáo em, không được quấy rối nữa." Thấy Liên Kỳ Quang im lặng không nói, báo động trong lòng Liên Dục Thành liền kêu "Du du, không ngừng." Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn Liên Dục Thành. ngây ngốc gật gật đầu, tôi sẽ không quên. Không nói gì, tôi rất nghiêm túc, không tin anh xem xem. Thấy Liên Dục Thành có vẻ không tin, Liên Kỳ Quang vươn ngón tay chỉ gương mặt than của mình, tôi không cười, không nói gì. Liên Dục Thành lo lắng nhìn Liên Kỳ Quang rồi xoay người ra ngoài, lúc đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Liên Kỳ Quang mờ mịt cầm máy tính, trên mặt thoáng hiện chút bất đắc. Tuy vốn sự này là ba địch, nhưng Hạ Hầu gia thật sự là lựa chọn tốt. Trầm mặc hồi lâu, Liên Dục thành trầm chậm mở miệng, anh mặc dù có thể lo cho em cùng Tiêu Tiêu một đời cơm áo không lo, nhưng chung quy anh cũng chỉ là một thương nhân. Đi theo anh, em cùng Tiêu Tiêu cả đời chỉ có thể đứng ở khu ba tầm thường này. Hơn nữa, với tính tình của em, nếu không cẩn thận đắc tội đám quyền quý thì ngay cả sinh tử của bản thân cũng không thể nắm giữ trong tay. Mấy năm nay Lam Tinh cũng không mấy bình ổn, em lại học ở trường quân đội, nếu ngày nào đó chiến loạn bùng nổ, với thân phận bình dân thì thể nào cũng bị đẩy đi chịu chết. Ba đã dùng tính mạng mình cứu gia chủ Hạ Hầu gia. Sở vì trước lúc chết ông đề nghị hôn sự này cũng đi lo nghĩ cho em. Gia chủ Hạ Hầu gia là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần em không ngu ngốc vặn vào tội phản quốc, ông nhất định sẽ dốc sức bảo hộ em chu toàn. Liên Kỳ Quang không phản ứng nhìn vẻ mặt rối rắm của Liên Dục Thành, ngây ngốc há miệng, kia nếu tôi phạm phải tội phản quốc thì sao? Nọ, Liên Dục Thành ngẩn ra, đối với suy nghĩ của đứa em, anh hiển nhiên không thể hiểu được. Anh yên tâm, tôi sẽ bảo hộ hai người. Liên Kỳ Quang quay đầu, bình tĩnh xem tư liệu trên máy tính, hai người chính là người nhà, tôi sẽ bảo hộ hai người dưới cánh chim của mình, ai dám tổn thương hai người? Tôi sẽ chém chết nó." Rõ ràng là lời nói ngoan độc cực điểm, chính là Liên Kỳ Quang lại nói ra thật nhẹ nhàng, cứ như đấy là chuyện hiển nhiên. Liên Dục Thành nhìn gương mặt từ đầu đến cuối không hề có chút biến đổi của Liên Kỳ Quang, đột nhiên cảm giác đứa em mình nhìn từ nhỏ đến lớn dường như có chút xa lạ, giống như cho tới giờ anh chưa từng thật sự hiểu được đứa em này. Đương nhiên, này cũng không thể trách Liên Kỳ Quang, trước kia cậu đứng trên đỉnh cao, được xưng là cường giả bậc nhất, làm gì có ai cả gan trêu chọc. Uống chi cậu còn là cố vấn cùng thầy của tiểu thái tử, người cầm quyền căn cứ Họa Long, sớm đã quen cao cao tại thượng. Ai cũng không dám trái ý, đối với cậu mà nói, muốn giết một người là một chuyện quá dễ dàng, nổi đám người định nọt lấy lòng cậu phun một ngụm nước miếng thôi cũng đủ tìm chết kẻ đó. Liên dục thành rời đi. Liên Kỳ Quang nhìn tư liệu đang được chiếu, vẻ mặt cứng nhắc nhất thời có chút biến đổi. Vị hôn phu của cậu gọi là Hạ Hầu Thiệu Uyên, trưởng tôn Hạ Hầu gia, cũng là quân nhân, quân hàm thiếu tướng, 76 tuổi. Nhìn tới đây, khóe miệng Liên Kỳ Quang giật giật, cậu biết nhân loại hiện giờ có thể sống rất lâu, trung bình hơn 500 tuổi, chính là mình hình như chỉ mới 16 đi. Là vậy đi. Trong tay Hạ Hầu Thiệu Uyển có một chi đoàn tên là Sát Huyết Lang, năm đó Hạ Hầu Thiệu Uyển đã dẫn chi đội này xông vào hang ổ nhóm Hải Tặc tự các vì sao, lấy một địch trăm, tiêu diệt đám hải tặc đã làm các tinh cầu đau đầu gần trăm năm qua, mà Hạ Hầu Thiệu Uyển cũng vì một trận này mà thành danh, tuổi còn trẻ đã được phong làm thiếu tướng, phụ mệnh đóng giữ ở một tinh cầu nhỏ biên phòng Lam Tinh, phòng ngừa địch nhân xâm phạm. gia chủ hạ hầu gia hiện giờ là ông nội Hạ Hầu trọng của Hạ Hầu Thiệu Huyền. Hạ Hầu trọng, Hạ Hầu trọng thừa nhỏ nhập ngũ, theo tinh chủ khi đó còn chưa thượng vị đi chinh chiến, sau đó lại phụ trợ người thượng vị Quân Hàm Nguyên Soái. Hạ Hầu trọng có hai trai một gái, đứa con lớn là Hạ Hầu Tuyệt, Quân Hàm Thượng tướng, vợ là An Như Tâm, là tự nhiên thể. Sau khi sinh ra Hạ Hầu Thiệu Huyền, cách nhiều năm sau lại sinh thêm một đứa nhỏ hơn Hạ Hầu Thiệu Huỳnh 15 tuổi. Đứa con trai thứ hai là Hạ Hầu Vũ Trì, cưới một nam nhân tên là Quan Trạch, là một diễn viên. Hạ Hầu Vũ Trì không muốn nhập ngũ, vì né tránh lão cha nhà mình truy bắt mà trốn nhà bỏ đi, sau đó gặp được Quan Trạch, vì truy vợ mà bước vào con đường thương nhân, giống như Liên Dục Thành, làm bên ngành giải trí, có công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình, cũng vì chuyện này mà chọc ông cụ tức tới nhập viện. đứa con gái út Hạ Hầu Lạc Vũ, này thực sự là một nữ quân nhân thiết huyết. 5 năm tuổi cưỡi phi thuyền, kết quả gặp phải không tặc, toàn bộ người trên thuyền đều gặp rủi ro, một mình Hạ Hầu Lạc Vũ thoát nạn, được một nhóm không tặc bậc 3 chạy tới lượm lặt cứu được, trở thành một nhóc không tặc. 13 tuổi dẫn theo đàn em tung hoành, cho đến nay đã càn quét khắp vũ trụ, trở thành không tặc cấp 1. Bởi vì gặp chuyện lúc còn quá nhỏ, sớm không nhớ được những chuyện trước đó. chỉ nhớ một điều là nhà mình ở Lam Tinh, vì thế Hạ Hầu Lạc Vũ tẩy trắng hơn 50 thành viên trong nhóm, đi tới Lam Tinh diệt sạch một nhóm không tặc, biến thành giang binh đoàn bò cạp. Sau đó, trong một lần tình cờ đánh nhau với cấp dưới của anh cả nhà mình, cuối cùng được nhận về một nhà bản lĩnh a. Liên Kỳ Quang đặt máy tính trong tay xuống, nặng nề ngã xuống giường, ý tưởng chạy trốn dâng lên vừa nãy thoáng chốc bị đập bẹp. Quân thương đều có người hạ hầu ra, cho dù có trốn tới tinh cầu khác, nữ quân nhân thiết huyết hạ hầu Lạc Vũ dẫn theo đám bọn cạp chạy tới chạy lui kia sớm muộn gì cũng tóm được. Hiện giờ cậu sớm đã không còn là ám quang đại nhân cao cao tại thượng được người người nịnh nọt tôn vinh nữa. Nơi này không phải thời kỳ đen tối đầy áp tang thi mà cậu quen thuộc, khoảng cách dài tới 3000 năm, nếu bước ra khỏi căn nhà này, cậu không thể nào sinh tồn. Nhìn lại một lần, không phải chỉ là thiếu tướng thôi sao? Một người từng là cao thủ bậc nhất cứu rỗi nhân loại như cậu có hiếm lạ gì chứ? Già hơn mình nhiều như vậy, sao xứng a? Không thể không nói, lúc này Liên Kỳ Quang có chút ngạo kiều.